Vì thế tà quân, tập 143 Vào lúc ban đêm, sau khi quân Mạc Tà ăn bại thỏa đắng cho công chúa Linh Mộng, toàn bộ đều không có chút do dự lập đức, điều binh khiển tướng. Quân Mạc Tà, quân Vô Ý, quân Chiến tiền Ưng Bác phòng Phong Quyển Vân, Hải Trọng Phong, Tổng tường Bách Lý Lạc Vân, Lãnh Ngạo, 300 quân Tạng Thiên Phệ Hồn, thậm chí Quảng Thanh Hằng, cùng Đông Phương Vấn Tâm cùng tới, đều tập thể đi theo, lặng lẽ tra khỏi quân phủ. Huyết kiếm đường, có thể nói chính là thế lực, quan hệ trực tiếp đến cái chết của quân vụ hủy, nằm ngay tại ba đại doanh của người tiền thị vệ. Có thể nói là cùng cấp với tiêu gia, đều là đại cụ nhân của quân gia. Bao vây tiêu diệt huyết kiếm đường. Đông phương vấn tâm hát có thể không có mặt sao? Cự sát phu bất động đái tiên. Đông phương vấn tâm nhất định phải tận mắt chứng kiến cự nhân hại chết trưởng phu mình mất mạng. Cho dù tràn cảnh có bố tanh tạng khốc cách mấy đi nữa, thì cũng phải xem. Vì trượng phu mình báo thù hết thảy được không tiếc. Đây chính là sự kiên trì của Đông Phương Vấn Tâm, đại cựu của quân gia, người nhà của quân gia phải có mặt. Hồn Thiên ở phương xa, dưới đất có biết, thì cũng được an ủi. Giao thừa năm nay, nửa đêm trước thì vui vẻ qua năm, sau nửa đêm là bắt đầu trở thành một trận máu tanh vô tận mà cũng là kẻ địch đầu tiên quân gia từ tay trả nợ mẫu. Quân Mạc Tà quyết không cho phép bất kỳ con cái nào loạt lưới, cho nên quân Mạc Tà tập hợp tất cả lực lượng tinh nhuệ nhất của quân gia. Trên con phố dài huyết vụ còn chưa tán, thì ba đại doanh của ngự tiền thị vệ đã xuất hiện trong tầm nhìn của quân Mạc Tà, đang gắt giao từ vào hoàng cung, đại doanh đề phòng Xâm nghiêm. Quân Mạc Tà cười một cách lạnh khóc. Sau một các quân Mạc Tà, ưng bác thông, Phong Quyện Vân, Hải Trầm Phong, Quân Vô Ý, Bách Lý Lạc Vân, Lãnh ngạo, Tống Thương cũng nhau đồng thời xuất động. Mọi người vô thanh vô tức, tán vào đêm tuổi, cơ hội không phát ra bất cứ tiếng động nào, cánh vệ bên ngoài ba đại doanh, cơ hội ngay lập tức đều bị giết một cách vô thanh vô tức. Lấy mấy người thực lực đều trên trí tôn, trí tôn của người có thực lực thấp nhất cũng là thần huyền toàn lực đập kích, mà đó chính là những quân sĩ bình thường. Căn bản là không tồn tại bất cứ đường sống nào chua toàn cả. Quân chiến thiên mang theo đại đội nhân mã vẫn như cũ chờ đợi. Trong ánh mắt của lão gia tử lóe ra khoái ý vì báo tù cùng thương tâm vô hạn. Từng gặp qua những biến cố kinh thiên trước đó. Tâm tính của lão gia tử tức thì thay đổi sắc bén. Nếu khuyết kiếm đường đã biến hóa nhanh chóng, tập thể biến thành người của hoàng gia, như vậy hết thảy không cần nói cũng biết, lại càng không cần phải có chứng cứ gì. Hoàng tập thiên hương đối với quân gia đã bất nghĩa, ta vì sao với tận chúng? Đúng là hoang đường nhất thiên hạ. Chuyện huyết kiếm đường nhanh chóng, biến hóa trở thành người tiền thì vệ, đã kích đối với quân lão gia tử, lớn đến mức gì thường, Đông phương vấn tâm cùng quảng thanh hạng một thân bạch y, trăm tỉnh nhìn doanh trướng, đen kịch trước mắt, trong mắt vẫn lộ ra một vẻ lành lẹo. Quân mặt ta vấn tâm cùng với quảng thanh hạng một thân bạch y, trăm tỉnh nhìn doanh trướng, đen kịch trước mắt. Trong mắt cũng lộ ra một vẻ lành lẽo. Quân mặt tà áo bào trắng chợt lé lên đêm tối, hiện thân, bước ra, vuông tay lên, 300 thành viên, tàn thiên về hồn, giống như là một đám báo tử linh mẫn đến cực điểm. Toàn bộ không một tiếng đồng lao đi, đầu tiên là phân tra vài người, chiếm vị trí thủ vệ ban đầu, sau đó, ba người một đội, gác ở các lỗ khẩu, nhân mã còn thừa lại, thì liền giống như ông vỡ tổ ào ạt đi vào. Ưn bóc không còn gàng giải quyết thành viên trong một doanh chứng huyết kiếm đường, lúc vừa bước đi ra ngoài, nhào vào doanh trướng thứ hai, vừa hay nhìn thấy quân mặt tà hai tay đầy mấu tươi, từ trong một liều lướt ra, trong bốn tuổi chỉ lưu lại một đảo huyết sắc, màu cầu vòng. Ở liệu cách đó không sao truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, đồng thời một âm thanh trống tỏ. Các ngươi là ai? Có biết nơi này là địa phương nào không? Còn dám làm loạn như thế, không sợ mang họa cho cổ tộc sao? Tiếp theo là giọng quân vô ý thề lường nổi. Làm sao? Sao ngươi đã không nhận biết quân vô ý được? Đối với ta, đã nhận được cha ngươi. Cho dù ngươi hóa thành trò thì ta cũng sẽ không nhận làm ngươi. À, quân vô ý, ngươi, ngươi. Một tiếng thét kinh hãi từ hồ trang đầy ngoài ý muốn. khuôn mặt ta thân thể ở giữa không trung quỷ nhị gặp lại, giống như cá lội trơn đi vào. Đang thấy, quân vô ý, cùng chỉ áo ngủ mặt đỏ, người vung tay, bên cạnh. Còn có hai người, cây bỏ vác tài trợ chiến. Chỗ khác còn ba người phơi thay trên mặt đất. Hiện tại quân vô ý đã có tu vi, kinh người đến gần. cấp trí tôn, tu vi người mặt đỏ này chỉ là thiên huyền đỉnh cao, nên dưới thế công cuồng mạnh của quân vô ý liên tiếp lui về phía sau. Quân mặt tài đi đến, liền phát giác có cái gì không đúng. Bởi vì quân vô ý luôn luôn bình tĩnh, giờ khác này trên mặt tràn đầy phẫn hận, mất hết tỉnh táo. Nếu không, với thực lực trước mắt của quân vô ý sớm có thể bắt đối thủ. Quân mặt tà tam niệm vừa động, liền, bay vút, hai tay vừa rơi xuống thì ngón trỏ bắn ra một thanh đao, một thanh kiếm đồng thời phân chia trao. Bay đi, đập vào cổ hai người. Chỉ nghe đồng thời bệnh một tiếng, hai người cùng hôn mê bất tỉnh. Nhìn người mặt đỏ cùng với nét phẫn hận trên mặt quân vô ý, quân mặt tà từ hồ hiểu cái gì bèn hỏi. Tam Thúc, người này là kẻ nằm đó tiến vào đại quân của túc sao? Quân vô ý đánh tra hai trưởng cắn trăng nổi, không sai, ban đầu chính người này, cầm trong tay quân lệnh, dẫn theo người tiêu gia xong vào đại doanh. Vì thế cho nên, mười vạn đại quân bị bất tác dụng, người này chính là đầu sỏ gây tội, mặt mũi của hắn tà, vĩnh viễn, cũng không quên được. Quân mặt ta cười gằn nổi, nếu như vậy, ngàn vạn lặng chưa để cho hắn chết. Quân vô ý cười lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không để cho hắn chết dễ dàng như vậy. Người mặt đỏ kia vẻ mặt tuyệt vọng. Kêu trống thật to hình dáng điên cuộn, một lòng quyết lấy mạng đuổi mạng, nếu may mắn có thể liều mạng đồng quy vô tận. Nhưng từ khi quân mặt tài đến quân vô ý làm sao có thể để cho hắn chạy trốn, nên phát khi cho toàn bộ thực lực bản thân. Người mặt đỏ kia, người bằng lĩnh thua kém trong nhóm mắt bị quản chế, ngay cả miệng cưỡng chống đỡ cùng chống đỡ không nổi rồi. Quân vô ý tàn khóc cười đành một tiếng, đột nhiên hung hăng cắn trăng xong tới, phan một tiếng, bốn tay hai người. Đang đối chưởng nện vào nhau, người nọ điên cuộn hét lên một tiếng, miệng phun cha huyết vụ, hai cổ tay thể một tiếng, đồng thời chợt khớp, chiến lực hoàn toàn biển mất, quân vô ý vẫn không chịu, như vậy bỏ qua cho hắn, gọn gàng lên họp xây ngợi xong đến một cước đá vào ngực hắn. Sau khi đá ngã hắn xuống đất, liền một cước nặng nề, dẫm lên cổ hồng của hắn. Người mặt đỏ chết đi sống lại kêu thảm thiết một tiếng, hai chân dãy dựa một cái liền hôn mê bất tỉnh. Quân mặt Tà hô một tiếng lập tức có hai võ giả, phá lựu đi vào, cầm trong tay dây thừng cơn bò. Động tác, thuần thuộc, đem ba người này trói gô thành bánh chưng. Sau một lát nữa, sẽ thẩm vấn chúng thật tốt. Quân Vô Ý hừ một tiếng tức giận nổi, trong đó nhất định có âm mưu. Tam thúc, con cần thẩm vấn cái gì? Âm mưu à? Cái gì âm mưu? Quân mặt Tà cười hát hát một tiếng âm thầm tàn nhận nổi. Đây là địa phương nào? Những người này làm sao tới, tại sao huyết kiếm đường, đương nhiên trở thành người tiền thị vệ, trong chuyện này đã sớm rất rõ, còn phải dùng đến thẩm vấn cái gì? Dạ dạ nếu như đã cho phép, thậm chí cùng tham gia hành động của chúng ta, có ý nghĩa là lão nhân già đã tự bỏ, lòng trung thành suốt bao lâu này, đã đồng ý với cách làm của chúng ta. Những người này trực tiếp đem cùng, văn thương vũ, lăng trị sử tử là được. Quân vô ý nghe vậy ánh mắt sáng lên, hung hăng nổi, không sai trước bắc phía ngoài đều là tiếng kêu khắp nơi ánh lửa ngất trời mấy quân gành lân cận lục tục thổi lên kèn lệnh hoa hét loạn xạ, đang tập hợp chuẩn bị đến đây cứu viện lúc chú cháu quân mặc tạ bước ra khỏi liệu cuộc chiến đây đây đã chuẩn bị kết thúc một trăm tên đội viên tàng thiên về hồn, cầm trong tay mười nỏ huyền thú gân, ở trận địa sẵn sàng nên đón địch một khi có cá lọt lưới xong tới Như vậy lập tức trong nhĩa mắt sẽ biến thành một con nhiễm. Các cường giả đỉnh phong ưng bác không, phong quyển phân, đứng ở giữa bụng doanh trướng, đảm nhận quan sát, mà đám người hải trầm phong cùng bách lý lạc vân, vẫn ở bên trong chém giết. Nhìn ra được nơi này, chính là chỗ thủ lĩnh huyết kiếm đường ở, doanh trướng cũng đặc biệt, lớn và sao hòa. Tình hình chiến đấu hiện như thế nào? Quân mặt ta bước chậm đến đây hỏi. Cơ bản đã dẹp yên chỉ còn lại nơi này, tình để cho hải trầm phong bọn họ, truy luyện một chút. Cảnh giới của bọn họ gần đây tăng lên không thể nghi ngờ là thận tốc, nhưng tâm cảnh chưa hẳn có thể cùng nhanh như vậy. Ưng bác không hai mắt lệ, lệ nhìn bên trong kịch liệt đánh nhau, nói tiếp. cơ hội, hữu kinh vô hiểm như vậy, cũng là hiếm có. Quân mặt ta gật đầu tán thành. Ưng bác không cùng với phong quyển vân, hai đại trí tôn thượng thừa lượt trận, đám nhận lại. Từ có khả năng bảo đảm vạn vô nhất nhất. Dưới tình huống như vậy, thì để cho đám tiểu tử chân ướt chân cháu này trang luyện một chút, gia tăng một chút kinh nghiệm thực chiến, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt khả lẫn. Nhưng người ở bên trong thực lực cũng tương đối không kém mà Quân mặt ta mắt thấy bên trong người tới ta đi, đánh nhau thì hấp hắc cười cười. Đột nhiên hai thân ảnh nho nhỏ thu hút sự chú ý của hắn. Chỉ thấy giữa cuộc chiến đấu kịch liệt Hai bóng hình lại vừa thấp, vừa năng nước linh hoạt chạy tới chạy lùi, đột nhiên hai người đồng thời bùng nổ, chỉ với cánh tay còn lại duy nhất, nắm một thanh đoạn kiếm bắn tinh mang cho bốn phía, cơ hội lựa chọn cũng là vừa đúng, một kích tuyệt sát, một kích giết chết. Hải trầm Phong đang tự dùng kiếm của mình làm cho vị thiên huyện cao thủ trước mắt lưỡng cuốn tệ trần, tự lo không xong thì hai bóng người nhỏ gầy từ hai góc vô cùng quỷ dị nhạo tới. Một bóng dùng tay trái, một bóng dùng tay phải, cơ hội là thế như trẻ tre, cùng nhau cắm hai thanh đoạn kiếm vào sườn, tên cao thủ này, sau đó liền buông tay, để mặc đoạn kiếm ở đó, mà bổ nhào lộn ra ngoài. Vị thiên huyện cao thủ sắp chết này tuyệt vọng gầm trú, không thèm để ý đến hải trầm phong công kích tự trước mặt. Hai trưởng dụng hết huyền lực bản thân đánh trà hy vọng có thể kéo hai người chết theo. Nhưng hai tiểu tử cực kỳ biết cơ hội. Vào lúc đắc thủ, tuyệt không tham công, đã né tránh thật xa, vị thiên huyện cao thủ tự trong miệng, chào tra bọt máu, lắc lư hai cái trước cục té xuống. Vù một tiếng, hai tiểu tử đồng thời nhào tới trước, không một sai phạm, suốt đoàn kiếm từ trên thân người cầm ở trong tay, thân hình linh hoạt như nhậu, tiếp tục cùng tìm mục tiêu kế tiếp. Mặc dù chỉ là hai tiểu hại tử, nhưng giờ khắc này, nắm chắc chiến đấu cơ chính xác, hạ thủ tàn nhẫn vô tình. Làm cho người ta xem thế là đủ rồi, thậm chí sau khi giết người, trên hai khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi, chỉ nổi lên một vẻ cuồng nhiệt, tuyệt không một chút sợ hãi. Phong Quyển Vân thở dài một tiếng, lành lùng, hai mắt nhìn chăm chú vào, hai thân thể nho nhỏ, từ đáy lòng nổi. Hai tiểu tử này cũng là đau vũ trời sinh, đợi một thời gian, chỉ cần có thể giữ mệnh lớn lên, tin tưởng cả hai sẽ thành hai vị cá thế sát thủ không kém hơn sở cấp hồn. Đã là đau phủ dĩ nhiên không tệ, chỉ tiếc là bọn họ không phải trợ sinh như thế. Quân mặt ta thản nhiên nói, nếu là ngươi biết bọn họ từng trải qua chuyện gì, người đối với biểu hiện của bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm cảm thấy kỳ quái. Sau khi trải qua sự hành hạ cực kỳ tàn ác ở Hoàng Hoa Đường, cả hai nhóc thiên tàng địa quyết đã không có lòng thương hại chút nào, chỉ cần là nhận định địch nhân, vậy thì đáng chết. Tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, từng đợt tiếng vó ngựa trỏ to, cũng từ bốn phương tấm hướng truyền đến. Những quan binh từ mấy đại doanh trước cuộc chạy đến trợ giúp. Ba tên võ giả giống như là ba pho tượng, đồng thời, ở chỗ đường giao nhau sắc mặt lạnh lùng không chút biểu tịnh, nhìn lên đám binh mã trước mặt, đang chạy như điên mà đến, không hề lui về phía sau tẹo nào. Phía trước là người phương nào, màu màu tránh ra, nếu không, giết không ta. Một vị thấm lĩnh dẫn đầu. Thấy ba người khí tức ngưng động, đối với thiên quân vạn mã của mình, thế nhưng không thèm để ý chút nào, không khỏi trong lòng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Quân gia ở chỗ này giải quyết sự vụ. Người rỗi hời, không có việc bầu tránh, kẻ nào dám can đảm quấy rầy, giết không tha. Trong đó một cả võ giả tiến đến một bước lành lùng đáp lệ nổi. Nơi này đã là bên cạnh hoàng cung, nhưng trong miệng vị đội viên tạng thiên này là đám người lâm quân để đây trở thành đám rỗi hời. Giết không tha, Quân gia! Thống lĩnh kịp giật nảy mệnh trùng mình một cái, kinh nghi nhìn về phía ánh lửa chiếu trời, đột nhiên một tiếng bóng nhỏ nhảy lên không trung, trong ngọn lửa thấy chảo một bóng trắng chậm rãi nhảy lên, một bước đã đứng trên đỉnh cột cờ ngoài doanh trướng, một bóng ngựa thân dài cao ngất đứng vững như núi thái sơn, ở trên đó lớn tiếng nói, "Quân gia quân mặc tạo chỗ này, tiểu sát phản nghịch, không cho phép ai có thể đến hết thải cút cho ta." Năm từ cuối cùng, hắn hét thật lớn như tiếng sấm. Liên tục một loại vang dội khắp cả thiên hương thành. Cái loại thái độ tùy ý lớn lối, lại càng khóc thèm che giấu chút nào. Binh mã từ bốn bề mà đến, trong lúc bót chợt dừng đại, cơ hộ trong cùng một lúc, không hẹn mà cũng nhất tệ thắng ngựa. Trong lúc nhất thời, âm thanh thức ngựa hí dại, vang thành một mảnh, sau đó một dòng, trứng chạc nổi. Thì cha là quân Tam Thiếu ở chỗ này, lão hữu bất kính xin hỏi, Tam Thiếu là ở chỗ này làm chuyện gì? Người nói chuyện chứ đang gửi tiền thì vệ thống lĩnh, cũng là người mồ dung thế gia mồ dung hào. Quân mặt tà hư lành một tiếng trầm trầm nói, chẳng lẽ bổn thư gia làm việc gì, còn phải báo riêng cho người sao? Nếu như người không muốn đi, vậy thì đều lưu lại tại đây. Mồ dung hào mặt liền biến sắc, mới mở miệng nói chuyện đột nhiên, một lão giá cực kỳ quý mị quân áo như sắc xuất hiện ở trước ngựa của hắn, dùng ánh mắt như chim ưng nhìn hắn, trong miệng lành lùng phun ra một chữ. cút. Vừa nói mũi chân di một cái, thân ảnh chợt lẻ, thế nhưng trong nhảy mắt, đã vẽ lên mặt đất, một chiến hậu trọng ba thước, vừa đứng tại nguyên chủ lạnh lùng nổi. Dám can đảm lướt qua tuyến này, chết không thà. Mùi dung hạo cũng hít một hơi mà trùng mình, đây cũng là giả đất, phen hoàng cung, mặt đất dược đáp bằng loài đá hoa cương, chất liệu thượng thừa, tính chất đặc biệt nhất. Thế nhưng, lão già áo đen, kỳ dị trước mắt này, tùy tiện dùng chân. Làm xuất hiện một chiến hào như vậy, hơn nữa toàn thân tuyệt đối không có bất kỳ chiến hào nào toát cha. Chẳng lẽ, hắn đánh giá cẩn thận, đối phương áo đen như sắt, mặt mũi rõ ràng, mặt mày như ưng, lạnh lạnh vô tình. Trong lúc bất chợt, nghĩ đến một vị nhân vật trong truyền thuyết, theo lời độn đại, vì võ giả khác người này. Không phải đang ở trong quân gia sao? Chẳng lẽ đây chính là một đời chí tôn, thảo quyên ưng thận ưng bác không? Không khỏi cả người rung lên. Đúng lúc này, âm thanh của quân chiến thiên nặng nề truyền đến. Mộ dung hào, dẫn dắt nhân mã của người cúc đi cho lão phù. Mộ dung hào thân thể chấn động, mà nói. Cẩn tung lệnh của lão quyền soái. Vừa nói vung tay lên, trút lui. Quân binh dưới trướng tức thị, chỉnh tệ lui về phía sau. Ân bác không hường một tiếng, sắc mặt đã lồ ra vẻ không ngờ. Cái độ hỗn trớn này, lại dám như vậy, đánh giá cẩn thận lão tử. Trong hoàng cung, chén rượu trong tay hoàng đế bẻ hạ tác một tiếng chơi trên mặt đất cả người đột nhiên rung chạy. Một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, trên trắng phé lên vẻ âm hàng lẩm bẩm. Quân mạc tà, người rốt cuộc tìm được huyết kiếm đường rồi. Người, rốt cuộc đã tới, chấm không sợ người, chấm mới không sợ người. Chấm là hoàng đế, chấm là ngôi cổ ngủ thiên hương đệ nhất dân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm bầu trụ lên, tiên cuồng uống một mạch. Đột nhiên dừng lại là bỗng nổi. Chuyện huyết kiếm đường. Hoàng hậu hẳn là biết đến. Nói như vậy, chẳng lẽ hoàng hậu không có chết? Là nàng nói cho quân mặt tạ. Nói đến đây, đây trong mắt của hắn đột nhiên, lại đổi lại phát cha quan thải, đột nhiên điên cuồng, một cước đá đổ bằng sớ án trước mặt, giận dữ hét. Tại sao ngươi không chết? Mộ dung tú tú, vì sao nàng không có chết? Nàng có thể nào không chết? Hắn trống giận như thế một trận. Rồi đột nhiên lại đem trọn thân thể trúc vào bên trong lông ủy trọng trải ngón tay trung chạy ôm lấy đầu mình, đột nhiên như trúc được cách nặng, thấp giọng nói. mây nhờ nàng không có chết. Nàng không có chết. Thiếp tốt. Tú tú, nàng cũng đã biết, chẳng không nỡ để nàng chết, thật không nỡ để nàng chết, nàng không có chết. Thiếp tốt. Loại tâm tình phức tạp đến cực điểm biến thái này, đừng bảo là người khác không hiểu không biết. Chỉ sợ là vì, thiền hương quốc chủ, thống khổ này cũng không hiểu nổi tâm tình của mình, đến tục cùng bản thân đang chờ đón cái gì nhất. Ôm ao náo động, giao tựa. Suốt cuộc đã trôi qua, hoàng đế bệ hạ lo lắng đệ vọng, nhưng Thủy chung không có ai đến đây tìm hắn tính sổ. sắc trời đã sáng choan, vẫn không có người nào đến đây. Quân gia, người tại sao không đến tìm ta? Các người, nếu tìm được huyết kiếm đường rồi, nhưng vì cái gì không đến tìm ta? Vì sao? Cái vấn đề này để cho hoàng đế bệ hạ trăm mối vẫn không có cách giải, cũng làm cho hắn lo lắng không thùy. Vốn đã là thấy chết không sờn rồi, chuẩn bị ngân đoán kết quả cuối cùng của mình, nhưng đối phương đã không tới, loài cảm giác quỷ dị này thật sự khó có thể hình dung. Khởi bắm bệ hạ! Một người thì về đến đây bàm báo, lại đem hoàng đế bệ hạ đang lâm vào trong trạm tư giật mình tỉnh lại, từ trên ghế nhảy lệnh giận tím mặt nổi. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lời tra khỏi miệng, mấy cả kinh phát hiện trên lưng mình đã có một thân bộ hôi lạnh, nguyên loài chính mình đang sợ hãi. Quân già, ở cửa hoàng cung, đã xây một cái đại cao, phía trên có một đại kỳ, viết trừng phạt phản nghịch, trừ ác trừ giam, tám chữ to, nhưng không biết dùng cái đó để làm gì, thì vệ sợ hết hồn vội và vàng bậm bảo. Cái gì? Cửa hoàng cung? Hoàng đế sợ hết hồn, đột nhiên khuôn mặt âm trầm cúi đầu quát. Quận già, người khinh người quá đáng. Đại cao kia thật là chất cạo. Từ trong hoàng cung trên đại cạo hoàn toàn có thể thấy được rõ ràng. Thị vệ cẩn thận quỳ xuống thấp giọng nhắc nhở một cậu, để trẫm xem một chút. Trang diện ký thế ngước trời, hoàn toàn phong bế cửa chính hoàng cung. Cuộc mặt ta bạch y áo bào trắng, đai lưng màu xanh nhạt, quấn quanh hồng, hai chân chéo ngoẩy. Nửa nằm trên một cái ghế thái sự, mái tóc đen, trong gió phiêu dật tiêu sái. Khu mặt mang theo nụ cười tà dị, đang cùng đọc cô tiểu nghệ bên cạnh tùy ý đạm tiểu, không coi ai cha gì. Cách đó không xa, rõ ràng, có ba cổ thi thể, máu tươi, vẫn lẩm nhiên chạy xuống, đây là thủ vệ, ở cửa hoàng cung. Lúc vừa mới bắt đầu xây dựng đài cao, tiến đến đây ngăn, lập tức bị quân mặt Sà hạ lệnh giết chết, sau đó quân gia thị vệ giàn trần, tàn thiên về hồn. Đội viên mang theo cả người, sát khí kinh khủng, làm thành một hàng, thì vệ hoàng cung từ đó không dám xạo động. Hoàng đế đi lên chỗ đại cao, đưa mắt nhìn đại, cảnh tượng ở đại cao đối diện thu vào trong mắt. Lại gai mắt như vậy. Hắn hiểu được, quân mặt ta sẽ chỉ muốn xây dựng đại cao ở phía trước hoàng cung, mục đích chỉ có một. Hết thảy, chính là muốn nhục nhã hắn, tần lực đã kích hắn, nhưng hiện tại đối mặt với nhục nhã cùng đã kích như vậy. Mình hết lần này đến lần khác là không có biện pháp, thậm chí không muốn thừa nhận cũng không được. Nếu là quả thực giận giữ sức binh cộng kích, kết quả duy nhất là sẽ gia tập thêm một bước để thiên hương, vương chịu bước trên con đường tiêu diệt. Quân gia hiện tại không giống quân gia lúc trước nữa rồi. Chỉ cần tùy tiện xuất trang một người, cũng có thể trong đêm tối, coi hòn cung như chỗ không người, tùy ý qua lại. Về phần giết người, lại càng có thể vô thành vô tức. Trong lúc lấy đi cái đầu trên cổ của một hoàng đế như hắn, nhìn đài cao cơ hồ gần trong găng tớt kìa, hoàng đế bẻ hạ cả người lạnh như bằng, phân uất, khắp ngực, cũng không có biện pháp. Lần đầu tiên cảm thấy có chút hối hận. nếu là quân mặt tàn, mình đào mình thương báo thù. Hắn có lẽ còn không sợ như thế, ngay cả là hành hạ, cũng bất quá cuối cùng là chết mà thôi. Làm một đời kiêu hùng, hắn còn không úy kỳ tử vong, nhưng hiện tại... Lại giống như giao cụm các tịch, trước mặt dân chúng thiên hạ, trắng trợn hạ nhục, làm sao hắn có thể chịu được. Hiện tại, hoàng đế bệ hạ cảm giác mình giống như là bị dính trên đại cao sĩ nhục kia, trở thành một trò cười lớn, tùy ý người trong thiên hạ nhạo báng Hắn nhìn bạch sắc, nhân ảnh, đang thẳng nhiên, ngồi trên ghế thái sư bên kia. Trong mắt bơ hồ phun ra lửa giận. Nếu như ánh mắt tức giận này thật sự có thể giết người, thì quân đại thiếu gia ít nhất cũng phải chết 180 lần. Trùng hợp vào lúc này, quân mặt tà làm như không chút để ý, quay đầu qua. Ánh mắt của hắn từ rất xa, rất đúng nhìn vào ánh mắt đang nghi ngờ của thiên hương quốc chủ. Hoàng đế bệ hạ chỉ cảm thấy hai mắt một trừng đầu nhói, hai đạo một quan của quân mặt tà giống như là hai thanh lợi kiểm. chính xác cấm vào trái tim của hắn, chỉ một thoáng, sự khó thở. Ngay cả đứng thẳng cũng trước miệng cưỡng. Cương mặt ta nhìn bên này, khóe miệng lộ ra một nụ cười chế nhạo, đột nhiên nói, Tiểu nghệ, nàng nhìn bên kìa, là hoàng đế bệ hạ của chúng ta Ha ha, <cười> một thân hoàng bào, chân tướng cẩu hùng mà. Vừa nói không chút kiên kỵ, giơ một ngón tay lên, hơn nữa lại dùng ngón giữa. Đọc cô Tiểu nghệ thích thú, cũng tự như nhìn sang, luôn miệng nói, Đâu có, đâu có, cẩu hùng ở nơi đâu? À? Không phải là đó sao? Một đầu đại cẩu hù ma, quân mặt ta lại dơ một ngón tay. Theo tay hắn chỉ trỏ, không riêng gì độc cô tiểu nghệ, những người xung quanh cũng đều hướng mực quan nhìn theo. Quân mặt ta, một tiếng cười to, đột nhiên duỗi tay ra, ôm lấy vòng eo mạnh khảnh của độc cô tiểu nghệ vào trong ngực, thấp giọng nói. Thấy được không? Độc cô tiểu nghệ bất chợt, bị hắn ôm vào trong ngực. Trong lúc nhất trời chỉ cảm thấy cả người như nhũng ra. Vô lực chút vào trên người hẳn, thẹn thùng nói, quên, quên thật to gan, nơi này có rất nhiều người mà. Lời tuy là nói như thế, nhưng tiểu nha đầu hoàn toàn không có dễ dụa cử động, ngay cả chút ý tứ kháng cự cũng đều quên hết. Nàng đăng tự ước gì, để cho mọi người khắp thiên hạ thấy được hạnh phúc của mình. Đây là lần đầu tiên, oan gia này, ôm ta. Đầu cô tiểu nghệ cười ngọt ngào trong lòng thầm nghĩ, thật vui sướng, bàn tay nắm quyền sinh sát. Cười âm eo mỹ nhân, chỉ điểm gian sơn tung hoành vũ trụ, chở tay thiên hạ kinh sợ, liếc bắt thầm kêu quỷ khóc, nhân sinh đến này, còn có gì đòi hỏi? Quân mặt ta hết sức càng trở cười lớn, thanh chứng khắp đời, tiếng cười kia giống như là một cương trăm bén nhọn, đâm vào trong tay hoàng đế bệ hạ, đâm vào trong lòng hắn. Cái gì vương hậu vương tướng, cái gì vinh hoa phủ quỷ, tất cả đều ở trong tay ta. Quân mặt ta ha ha cười, ống tay áo bên trái bắn cho một đạo phong quyển, chắn trụ bên cạnh bay tới. Hắn đón ở trong tay, đột nhiên đi tới phía trước, đưa về phía xa cười nổi. bè hả, khó khăn lắm mới được đứng ngắm cảnh ở nơi này. Ta ở chỗ này xa, mời ngươi một chén. Âm thanh của quân đại thiếu già, giờ phút này hết sức cuồng phóng khí phách, hơn nữa mang theo một cổ thiên địa, kiệt ngạo không câu nệ, xa xa truyền ra ngoài. Mọi người nhất thời cũng là ngưỡng ra, theo phương hướng của hắn nhìn lại, đang thấy nơi xa trên lầu. Thân ảnh hoàng sắc vừa mới biến mất. phía sau trèm cửa sổ. Cuôn mặt ta cuồng tiếu, vẫn không có nửa điểm ý tứ dừng lại. Hắn đem chén rượu, hắn đem rượu trong chén, uống một hơi cạn sạch, cổ tay vùng lên, chén rượu lấy một tốc độ cực nhanh cấp tốc bay ra. Ba một tiếng, đặt vào cửa sổ nơi hoàng đế bà hạ vừa mới xuất hiện, rơi xuống nát bảy gửi tới một sự sỉ nhục to lớn. trong hoàng cung hoàng đế bệ hạ sắc mặt xanh mét, vấp tay áo xuống lầu. hắn ta cười, cũng tức trung dậy, trong mắt tia máu răng đầy, điên cuồng tuyệt vọng cùng dục nhã. trong mắt hắn biến hóa qua lại, hắn hầu học thở hổn hỉnh, hô hấp càng lúc càng dồn dập, đột nhiên kịch liệt ho khan bộ trận, Khóe miệng từ từ tràn ra tia máu. khuôn mặt ta náo loạn bộ trận như vậy, hoàn gia nếu không để trong mắt. Thời gian ngắn nhất, giải quyết quân mạc tà, như vậy, hắn đã làm cho uy nghiêm của thiên hương quốc chủ không còn sót lại chút gì. Nhưng, giải quyết quân mạc tà, phải giải quyết như thế nào? Thử hỏi trong thiên hạ, ai có thể làm được? Văn Thiên Sinh vì sao phải bỏ chạy? Chỉ tồn kiếm thành vì sao phải làm ra một quyết định như vậy? Nếu không phải cố kỵ quân mạc tà, cố kỵ quân gia, hoàng đế bệ hạ thật sự nghĩ không nghĩ trả bất kỳ một cái nào lý do khác. Ngay cả Tam Đại Thánh Địa còn không có cách nào xử lý quân mặt bà, mình lại chỉ là một hoàng đế trong nhân dạng, làm sao có thể? Nhưng cổ khí tức đầy không trả, lòng ngực của hắn như bị chập giận muốn nổ tung. Dân chúng bàn quan, cũng không rõ trần tướng, nhìn thấy tình cảnh mực này. Người người không khỏi trợn mắt há hốc mộm. Thật không ngờ, quân Tam Thiếu Gia, vô pháp vô thiện, lại làm như vậy, đây chẳng phải là tạo phản sao. Không những... Đem đại cao xây ở giữa hoàng cung, hơn nữa trực tiếp nhục nhã hoàng đế bệ hạ. Này, này, đây cũng quá là không thể tưởng tượng nổi đi. Tiếng người huyên náo, tiếng bước chân vang lên, kinh thành các đại thế gia đến đây rồi. Nhưng thấy trước mặt một màn đầy coi như là não heo túi. Cũng hiểu, quân gia đây là nói rõ cùng hoàng thất gạt trọ giới tuyển. Xa xa lộ liễu, mọi người đã chạy không còn thấy bóng dáng tâm hơi, giao du với kẻ xấu, thật sự không tốt. Ta hay là kính nhi viễn trị đi, xem cha năm nay khí trời cực kỳ không tệ. Mặt trời dần dần dâng lên, ở nơi này, dưới bầu trời sáng sửa, trận lăng trì tặng khốc cũng rốt cuộc cũng bắt đầu. Theo người cả người bị trói gồ, giải lên đại cào hung ác cột vào trên đầu cọc cổ. Phía dưới tiếng người nghị luận cũng càng lúc càng lớn. Người này tiếp theo người kia, cuối cùng bị áp lên đại cao, tổng cộng có 118 người. Văn Thương Vũ rõ ràng xếp hạng cuối cùng. Quân Chiến Thiên Lão Gia Tử cùng quân vô ý, mang theo người quân gia nhanh chóng lên trên đại cao. Người người đều mang vẻ mặt kích động khoe khỏa, trầm oan, câu hận 10 năm lớn lao, hôm nay trước cuộc đã được đòi lại một công đạo. Dưới những cái nhìn chừng chừng chăm chú, khuôn mặt ta nhẹ nhàng nhảy lên đại cao, vung tay lệnh. Trên đại cao đột nhiên ảo ảo xuất hiện. Mặt đại kỳ phất phới đón gió, huyết hồng, có khoảng vài chục trường cao. Bên trên có bảy chữ to, bạch y quân xoáy, quân vô hủy. Bảy chữ to màu vàng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống trạng trở, sinh huy. Tự hồ bắn cha vạn đạo quang mang. Tự như cái tên này, bản thân nó cũng đã mang một loại, quang huy chứa trọi thiên hạ. Quân chúng phía dưới tựa hồ ý thức được cái gì, không khỏi một trận xôn xào. Đại kỳ, một đời bạch y quân sói, đã khuất bóng đến 10 năm, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Quân mặt ta mặc bụi nghiêm trang, hướng mặt cờ sĩ thơm gửi hành lễ. dưới đại, Người quân cha đậm thời khơm mệnh hành lễ. Quần chiến thiện lão gia tử hai mắt cung rừng trừng, thật lâu ngừng mắt nhìn quân kỳ của con mình. Thân hình trung chảy, tóc trắng loan lỗ theo gió tung bay. Hắn si ngốc nhìn, tự hù vĩnh viễn, cũng nhìn chưa đủ. Đây là của trưởng tử của mình, cũng là niềm kiêu ngạo lớn nhất của mình, càng là kiêu ngạo của tiền hưởng kiêu ngạo của toàn bộ thế giới, tất cả quân nhân. Hôm nay, Trước cuộc có thể danh chính ngôn thuận, tế lại con của mình, lấy mẫu tươi của cựu nhân, làm tế phẩm. Trên thiên không, tiếng gió nước đỡ, phần Phật lướt qua, chiến kỳ theo gió phiêu động, giống như tự nhớ bạch y quân sái, quân tiên phong nằm đó. khí thế quét ngang thiên hạ. Quân sái, bạch y quân sái. Đột nhiên, một thanh âm như núi lở vang lên, tất cả quân nhân đồng thời cao giọng hô to, lên tiếng gạo thét khang cả giọng đối mặt với chiến kỳ của thần hồ mệnh thiên hương quốc này đột nhiên có người khóc chống thất thành từ từ quỳ xuống mọi người trước rít hưởng ứng chỉ một thoáng ngã quỵ đông nghịch một mạng lớn người người trong mắt chừng chừng chân tâm bái lạy vị bạch y quân soái từng mang đến vinh quang chưa từng có từ trước đến nay lá cờ này cũng là chiến kỳ của phụ thân ta bạch y quân soái quân vô hối Quân mặt ta đứng lên, hai mắt tỏa sáng lớn tiếng đoại. Năm đó, tiên phụ giúp thiên hương chinh chiến thiên hạ, chiến công hiển hách, nhưng lại bất hành chết trong nằm đó, thành một sự tiếc nuối lớn lao cho người trong thiên hạ. Nhưng ta đến bây giờ mới biết được, tiên phụ năm đó cũng không phải là binh bại bỏ mình, mà là bị người mưu sát. Mưu sát? À? Phía dưới dân chúng phổ thông, đâu biết bí mật trong chuyện này. Chỉ biết là năm đó, biết địch biết ta trong trận trăm thắng, bạch y quân xoáy, cuối cùng binh bại bỏ mình. sơ lại có người nào có thể nhận ra trong chuyện này, hẳn là có huyện cơ khác, thì liền bị người âm thầm hãm hại. Chốt cuộc là người nào hãm hại quân đại sứ. Đột nhiên trong đám người, một thiết tháp hán tử thoáng cái đứng lên, mặt mũi bi phẫn, gần xanh một mảng dài hẹp. Trợn mắt hét lửng, người này mặc đầy gió xương, thân thể cao cường trắng, đứng nghiêm, trên mặt còn mang theo nghiêm nghị chiến ý, vừa nhìn, đã biết từng là một vị quân nhân. Là ai mưu hại quân đại sỏi? Mọi người đồng thời trống chừng. Đúng, chính là bọn người này. Quân mặt tào quay người, chỉ vào 118 người phía sau, trắng trăng nổi. Đúng là đám người, lòng dạ heo chó không bằng này là bọn hắn tấn tận lương tâm, âm mưu hãm hại, mới khiến cho phụ thân ta anh hùng cả đời, nhưng bị tiểu nhân ám hại, thù này hận này, bất động đái tiền. giết bọn họ, giết bọn họ, toái quả bọn hắn, không thể dễ dàng tha cho bọn chúng. bọn tạp chúng này heo chó không bằng, lăng trì toái quả, lăng trì toái quả. năm đó tiên phụ vì thiên hường, vì dân chúng chém giết đậm máu. Nhưng bị tiểu nhân hẹn hạ ám toán, tù này không báo, thẹn làm còn. Quân ma ta khang giọng hét lớn Hôm nay, ở trước mặt chư vị chứng kiến, chúng ta lấy máu tươi cụ nhân để tế điện tuyên phụ cùng chư vị tướng sĩ anh linh. Tế điện anh linh! Tế điện anh linh! Còn có vô số người thất thành khóc trống linh, nhất là một số binh sĩ từng theo quân vù hối trình chiến lại càng hàm trăng cắn chặt, lạc lạc trung động. Đến bây giờ mới biết được, quân đại sói mà bọn họ kính yêu nhất chỉ nhưng là bị mu sát, hành hình. Quân mặt tà ánh mắt lành lẽo, hàng quan bắn tán loạn, tay phải dùng sức vùng lên. Một mảnh lưới đen vung ra, trên thân từng người trên đại khót lên một chiếc lưới cả. Sau đó, dùng lực buộc chặt, từ từ sấn động. Từng điểm từng điểm da thịt trên người, từng chút từng chút thật nhỏ. Mảnh thịt dưới lớp cá loài ra ngoài. Nhìn đến đây, ngay cả người không có kiến thức đi chăng nữa cũng biết, trên đại đang áp dụng hình phạt lăng trị. Chính là hình phạt tàn khốc nhất, phương pháp cực kỳ tàn ác, sự tử phạm nhân. Hô hấp mọi người cũng dồn dặm. Những tên đao phủ cùng dâu đưa tay, em vải nhét trong miệng những phạm nhân giật xuống. Đăng điện những người này toàn bộ đã bị quân mặt tại dùng biện pháp nặng tay mà phế đi. Một thân huyền lực khổ tu nhiều năm, đã sớm không còn sót lại trước gì. Nhưng, ngoài dự tính, hơn một trăm người, thế nhưng không có một người cầu sinh tha thứ, mặc dù cũng có người hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cả người trung chảy, nhưng không có cầu sinh tha tử. Những người này vốn là sát thủ, đã sớm quen thuộc, nhìn cảnh sinh tử. Thấy đã tới trang diện hôm nay, lại càng sớm biết cầu sinh tha thứ cũng vô ích. Thân đầu là một đau. Lui đầu cũng là một đau, vậy thì không bằng hiên ngăn mà chết. Giết! Tiếp theo tiếng hô điên cuồng, quân bạc tà tay phải thẳng lên, hung hăng, phát xuống một cái, 118 chui cương đau đồng thời dơ lên. Chậm, Quân bạc tà, Lão Phu có điều muốn nói. Văn thương vũ đột nhiên ngẩn đầu, người trần trường mảnh liệt nhục nhã, chỉ tồn cao thủ tới mức này, mặt mũi cũng không còn gì. Quân bạc tà, trong cả đời Lão Phu. Xưa nay theo cuộn phép cũ, chẳng bao giờ nguy hại bất kỳ một người khác nào, cả đời cũng chỉ có lần này sai lầm, hơn nữa còn là bị người nhờ vả, chẳng lẽ ngươi thì không thể cho Lão Phu một chút thống khoái sao? Ngay cả khi ngươi là thánh nhân, nhưng nếu cuối cùng ngươi vẫn phạm vào tội lỗi, vậy ngươi cũng là tội nhân, khuôn mặt ta trăng đầy lành ý nhìn hẳn, điểm này cùng thiện ác không liên quan. Lão Phu nói gì cũng là cao thủ của chí tôn Kim Thành. Cũng không phải muốn người hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ muốn vang sinh một chút thể diện khi chết đi cũng không được sao? Quân mạc tà, ngươi cần gì phải tuyệt tình như thế? Mọi chuyện nên lưu một đường, ngay sau sẽ gặp điều tốt. Văn thương vụ khóe mắt, lộ vẻ sầu thảm hỏi. Trốt cuộc, tế cha bảo mệnh phụ sao? Là tính toán cầm trí tôn Kim Thành, tới làm ta sợ à? Ngươi nên biết, trí tôn Kim Thành không thể hụ dọa được ta. Quân bạc tà lạnh khóc cười cười, ngón tay bắn trà, một chút hát vàng, tay vào trong miệng văn thương vũ, đinh đinh đương đương một trận loạn hưởng, trong miệng văn thương vũ, máu tươi điên cuồng phun ra, mười mấy chiếc trăng theo máu tươi phun ra, thì cha là lão tiểu tử đó muốn thừa cơ lén lén nói lão để tự vẫn, lại bị quân bạc tà kịp thời phát hiện, xuất tủ căng lại, quân bạc tà áo bâu trắng bồng bềnh, đi phía trước vài bước. Đi tới trước, 110 người, thẳng nhìn loại, nếu là còn muốn nói láo tự vẫn, mặc dù tự tiện, nhưng ta muốn nói cho các người biết, nếu là đàng hoàng, để cho ta lăn trì rồi Từ đó sau mọi việc dừng lại, nếu là mưu toàn nói láo tự vẫn, vô luận có thành công hay không, cha mẹ, kiều thề, ấu tử, cứu tộc nhân nhà các người, ta cam đoàn, sẽ giết sạch sẽ Hoang tàn, chó gà khó thoát, khả năng của ta. Các ngươi ngạn vạn không nên hoài nghi, bởi vì ta nhất định có thể làm được. Đúng rồi, có người nào hoài nghi hay không? Nếu có thì có thể thử một chút, dùng cố tộc thân nhân của các ngươi thử một chút, ta đây cũng không ngần ngại. khuôn mặt ta hơi cười, lô hai hàm trăng trắng bút như tuyết, ánh mắt tàn khốc, nhìn những người phía trước, tự như là giả thú nhìn con mồi, lô ra cả trăng nành. Vừa nghe những lời này, tất cả mọi người có mặt được cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn, đúng là đang, có cái chủ ý này trong lòng, đang chuẩn bị tự sát, không ngờ đối phương tuổi còn trẻ mà thủ đoạn lại tàn nhẫn như thế. Thế nhưng, câu nói ấy, làm bọn hắn muốn tự sát cũng không được, chỉ có thể gắn gượng. Nay quả thực là đã không còn một chút sinh cơ nào, sao còn có thể liên lụy đến người nhà. Quân mặt ta đúng là đã nắm chắc tâm tư của những người này, giờ sống không được, muốn chết cũng không xong, tự nhiên là sẽ... Phải để ý đến sự an toàn của người thân. Quân mặt ta cười lành. Hôm qua các người còn lo đủ các loại việc lạc vặt. Hôm nay thì thật là kết thúc mọi lo âu. Các ngươi còn chừng chờ cái gì nữa. Hành hình. Hắn vừa dứt lời. Liên đau trong tay đau phủ, liền bổ xuống. Những đau phủ hôm nay còn hung ác hơn khi xưa. Đồng tác rất dứt khoát, cẩn thận. Quân đại thiếu gia giờ phút này. Thanh danh yêu ghét, có thể nói là nhà nhà đều biết. Trưng mắt liền có thể giết người, hơn nữa là giết rất nhiều. Hôm nay, liền một lúc đem hơn trăm hảo thủ giết sạch, hơn nữa còn là sự lăng trì. Chính mình không cẩn thận gọn gàng sao được, vạn nhất không cẩn thận để bọn phạm nhân thiếu mức mấy đạo, vậy thì toàn gia mình cũng sẽ được chôn cùng. Cho nên, những người hạ đao xuống đều cẩn thận tỉ mỉ, tình tế. Cái này khiến cho những kẻ chiều tội càng thêm thống khổ, đầu đỡn đau hả da thịt mở máu phùng trong tiếng kêu thảm thiết trung động thiên địa không ngừng vang lên dưới đài có người hoảng sợ phát ra tiếng kêu sợ hãi sắc mặt trắng bệch dân chúng bình thường nghe được những tiếng kêu đậy, đều thấy kinh ngạc sợ hãi những có một nhóm người khác thân thể thẳng tắp cực kỳ khoái ý nhìn chăm chú lên đài chỉ e sai sót chớp mắt mà bỏ qua mức. mọi người này ăn mặc đều hết sức tầm thường nhưng cả một đám thân hình to lớn thân tình phong sương lại tự pháp tụ tập trả lại đứng thành hàng chỉnh tề một chỗ. Trong đám quân chúng hình thành một khối, nhìn vào lá đại kỳ đang tung bay phấp phới, trong ánh mắt ánh lên vẻ nóng bỏng đang nhớ lại. Những người này năm đó chính là thủ hạ cũ của quân Vô Hối, năm đó sau khi quân Vô Hối chết, có nhiều người biết nội tình liền thấy nản lòng ly khai quân đội. Nhưng hôm nay trong cuộc sống bọn hắn lại tụ tập với nhau vẫn dựa theo đội hình quân đội xếp thành hàng, Lặng lặng, đứng ở dưới đài, trong lòng mỗi người đều có một trận thống khoái, lăn trì khổ hình, chính là cái này. Trên đài, 108 người chịu hình phạt. Ánh mắt cấp cao của quân mặt Tà nhìn trầm chầm, chầm, tất cả đều có một ý niệm giống nhau. Nhớ kỹ tiểu tử này, cho dù là đời đời kiếp kiếp cũng muốn báo thù. Quân Mạc Tà khoanh tay đứng, xem cảnh máu chảy đầu rơi trước mắt. Ngự khí cực kỳ ôn hòa nói, ta biết chứ vị hiện tại muốn làm gì nhất, chính là làm thịt ta, tìm ta báo thù, coi như đời này không có cơ hội, kiếp sầu, thậm chí đời đời sau cũng muốn tìm ta tính toán. cho nên các người đều vạn lần cần phải mở to mắt mà nhìn ta cho kỹ, hảo hảo nhớ kỹ khuôn mặt của lão tử, nếu có kiếp sầu cũng có thể tùy tới đến điệp ta báo thù, ta cũng chắc hoàn nền, thậm chí chuyến vài lần đời người cũng không sao cả. Hắn dịu cực cười một tiếng, mất quả đức hạnh của các người mới có vài đau đã kêu lên kinh thiên động địa, cũng chẳng thể nào thành nhân vật nào. Cho dù là làm quỷ, cũng chỉ là mấy con quỷ nhát càng bất lực, kiếp sau chịu khó ăn ngon, nỗ lực hơn người đi. Đời này ta chướng mắt với các người, hy vọng cái sau các người có thể làm ta tức một chút. Một tên dữ tượng trân ứng đầu lên, trái mặt đầy mồ hôi và mẫu, vặn vẹo cơ thể hét lên. ai da, một ít đào, người nói nghe có vẻ nhẹ nhỉ. Ngươi thử lên đây chịu một ít xem. Không. Siêu cấp đại ngộ bực đầy là làm cho nhóm các người hưởng, các ngươi cứ tự nhiên, ta không có hứng thủ. Quân bạc tà dè biểu. Quân bạc tà, nếu cùng thực sự kiếp sau, ta định muốn giết cả nhà ngươi, ngươi cứ chờ xem. Văn thương vũ thống khổ ngẩn đầu, ánh mắt vô tận oán độc nhìn chăm chú lên thiếu niệm trước mặt này. Văn thương vũ, tuy rằng năm nay quá bác tuần, nhưng xưa này giữ mình trong sạch. Càng thêm công lực tinh thầm, thân thể tính chất vốn có tất nhiên là phi thượng. khuôn mặt ta soán hắn trước cuộc cao tuổi, có thể ngay cả 9 ngày lăng trì, khổ hình cũng không chịu nổi, liền không có phế cái kia, một thân kỹ cạn huyền công. Chỉ là phá đi đăng điện, hủy đi càng cờ, toàn bộ huyền khí ngưng lại trong cơ thể, tâm bố thân thể cũng đủ, lại không còn gì phát huy. Văn thương vũ, thân hình trần trụi. Cương tráng như thiếu niên lấy thân phận hắn bực này, đại cao thủ, cuộc sống càng sung sướng, thế nhưng lúc này hậu thế làm xấu mặt, cố gắng lắm vẫn không thể thoát khỏi chết. Trong lòng phẫn hận tự nhiên là đặt đến cực điểm. văn tương vũ, nói lời này để cho ta hơi sợ, chỉ là ta rất tò mò, nếu là người ở kiếp sau, đến tốt cùng, là một con heo hay vẫn là một con chó. khuôn mặt ta trào phúng nói, nhân phạm đã là làm chuyện sai. Cần phải trả giá thật lớn, hơn nữa, còn phải nỗ lực nhiều, làm gì cần nghiến trăng nghiến lợi, nói cái gì kiếp sâu kiếp sâu. Để này ta nhạo bán người, văn thương vũ im lặng, nhưng đôi mắt trắng đậy tơ máu lại vẫn còn thẳng tắp nhìn chầm chầm cuốn mặt tạ không trời. Văn Quỳnh Làm sao người... Trong hoàng cung, hoàng đế đã hạ cả người chấn động, chợt đột nhiên toàn thân vô lực, tủ tủ. Ở một khắc này, hắn đột nhiên minh bạch trời, vì sao Văn Thiên Vũ xuất hiện trong đám này? Bị lăng trị sử tử, rồi lại không nói tội danh. Hoàng hậu đến nay chưa về, xem bộ dáng đã bị Văn Thiên Sinh giết chết. Vậy thì Văn Thiên Vũ cũng đang bởi vì việc Đại chập dẫn quân mặt ta, cho nên mới phải chịu ngàn đau hình phạt đó. Cuối cùng là đã chết, nàng thật sự đã chết rồi sao? Dương Hoài Vũ trong trại cúi đầu gặp cả người lại, hai tay gắt cao ôm lấy bạ vai giống như là giả thú trời đêm đông gió chát không chỗ sưởi ấm cảm nhận được cực độ cô độc cũng bất lực tách tách hai tiếng, vài giọt nước bắp rơi ở ống tay áo lại rơi xuống xa xa có tiếng bước chân nặng nề truyền đến quân bà ta ngẩng đầu nhìn đại liền chứng kiến đường nguyên hạ kiều cùng tông tiểu nữ hai người mang theo một đám thị về cùng nhau đi tới đi đến gần thì đường nguyên ngẩng đầu nhìn thấy giữa không trung quân kỳ tung bay bàn cuối người thật sâu, cung kính bãi. Trước đây nếu đã gặp thì hiện giờ đường nguyên đúng là gầy rất nhiều. Nếu là so với trước lúc còn chưa giảm mà nói, quá thật có thể phải nói thon thả hơn nữa rất thon thả. Hắn hiện tại nhiều nhất cũng chính là khoảng 300 cân. Xem ra sau khi giảm béo có hơi tăng lại, nhưng cũng đã ngừng. Tuy rằng bằng tử số đo thực sự quá lớn, so với người thường thì béo hơn rất nhiều, nhưng bây giờ còn có bộ dáng người. Quân mặt ta đồng thời, với việc ngơ ngát thở vào thì trong lòng cũng ít nhiều giấy lên một cảm giác đặc biệt. Trường hợp này hắn cũng không cho người thông chi Đường Nguyên. Tuy rằng Đường Nguyên nhất định sẽ biết, nhưng quân mặt ta tin tưởng Đường Nguyên mới có thể hiểu rõ ý tứ của mình. Đường Gia, Thủy chung là trung thành với Thiên Hương Hoàng Thức, thậm chí chính là lực lượng đáng tình của Thiên Hương Quốc Chủ Dương Hoại Vũ. Đường Văn Lý, Lão Gia Tử cùng với Hoàng Đế cũng có giao tình. Cho nên quân mạc tà cũng không có nghĩ để đường nguyên sệ đỉnh, bởi vì bang tử này một khi xuất hiện ở đây liền đại biểu sẽ phải gánh chịu áp lực lớn đau, cũng như là các đại thế gia khác ở Kinh Thành. Tuy chẳng biết rõ nơi này đã xảy ra sự kiện lớn, nhưng vẫn là mâu chống né tránh. Nếu như có việc phải đi ngang qua không xa lắm, thì ngay cả liếc mắt qua chỗ náo nhiệt cũng không giảm sèn. Hoặc là hiện tại hoàn thức là không dám chêu chọc quân mạc tà. Hay hoặc là quân gia hiện tại bọn hắn cũng có biện pháp gây khó dễ, nhưng đối với đám thế gia bọn họ thì quân gia vẫn có ưu thế áp đảo mang tính tuyệt đối, cho nên các đại thế gia đều lựa chọn đóng cửa. Ở nhà chợ sau khi chuyện như vậy kết thúc thì nhìn xem phản ứng rồi sẽ định đoạt. Dịch hoa trên gấm cố nhiên không bằng giúp người khi gặp nạn, nhưng nguy hiểm trước mắt thì vượt xa cái thu được. Điểm này quân mặt ta trong lòng biết rõ, càng lý giải chất sáng tỏ. Cho nên hắn thật không ngờ đường nguyên sẽ xuất hiện bởi vì hắn không hy vọng huynh đệ mình khó xử. Băng tử khẳng định so với các đại thế gia khó xử hơn. Một bên là gia tộc, một bên là chính huynh đệ tốt của mình. Đến hoặc không đến, hoặc là một lựa chọn khó khăn, nhưng đường nguyên vẫn là đến đây. Không chỉ có đến đây, mà lại mang theo vị hôn thế của mình đến đây. Hiện nhiên, quang minh chính đại cao giọng bước tra vũ đại. Vừa tra chẳng, không thể nghi ngờ là hắn chẳng khác nào biểu lộ lập trường bản thân, hướng về vô hối quân kỵ không người chào. Điều này càng thuyết minh đường nguyên này, không còn đường quay lại. Hắn dùng thực tế hành động biểu lộ lập trường cuối cùng của mình, thậm chí trước đó hắn cũng không có cùng quân mặt tà trao đổi qua. Đúng là như thế mới là tối đảng quỷ. Quân mặt ta trong lòng rất là vui mừng. Từ khi đến thế giới này, cùng cái tên Mập Mạp này luôn ở cùng một chỗ, ngay từ đầu cũng chỉ cho rằng bạn nhậu tầm thường. Nhưng đi tới một bước là phát hiện Mập Mạp này mặc dù là cây tiểu nhận lại thực được chuyện. Chậm trải mới tiếp nhận, rồi tên hữu nghị của Mập Mạp. Mập Mạp có thể nói là một người bạn duy nhất của quân đại sát thủ trong cả hai thế giới. Nhưng quân mặt ta tuyệt đối không ngờ, trong tình huống như vậy, đồng bộ tí chính lạc kéo theo tru diệt cửu tộc, không ngờ bằng tử bình thường hoặc nhìn nhát càng sợ phiền phức, nhưng giờ đây lại có hành vi buồn cười đó, trở thành người duy nhất trong các đại thế giả ở kinh thành, dám đứng trả tuyên bố rõ ràng, ủng hộ người bạn của mình, nói người anh em tốt làm cái gì. Hành động vĩnh viễn so với ngôn ngữ, càng có thể nói rõ vấn đề. Quân mặt ta nhẹ nhàng xuống đài, đi đến trước mặt đường nguyên nổi. Bàn tử, tiểu tư ngươi làm sao tới? Đường nguyên hắc hắc cười, trên mặt to mộng, lộ ra vẻ tươi tắng mà nổi. Câu này còn phải hỏi, ta và ngươi chính là hai kẻ quần là áo lộ nối danh. Ngươi nếu đến đây, ta sao có thể không đến đây? Ngươi cũng không phải không biết tính tịnh của ta, luôn luôn thích xem náo nhiệt chấp. ha ha, đây chính là lăng trì, trường hợp to lớn bậc đầy. Sống cả đời, đều chưa hẳn có thể nhìn thấy lần thứ hai. Ta không đến, chẳng phải đáng tiếc mở kịch hay sao, đó không phải là phí sao. Khuôn mặt ta nở nụ cười, từ đáy lòng nở nụ cười. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ vai đường nguyên. Nghiêm túc nhìn khuôn mặt béo vị của hắn, lại xem tôn tiểu mỹ một bên. Nói tranh mạch, hảo huynh đệ. Quân đại thiếu gia không nói nhiều lời, khuôn mặt to béo của đường nguyên kia lộ ra vẻ cười ngây ngô. Trong mắt Nhưng cũng phím suốt nội tia thỏa mãn, cùng cảm động. Tôn tiểu Mỹ điềm tĩnh quan sát hết thảy trước mắt, không có mở miệng nói chuyện, một câu cũng không nói, chính là kéo tay đường nguyên, nhưng có chút dùng sức. Bởi vì, nữ tử thông tuệ hơn người này biết, theo tình thế trước mắt, mặc dù là quân gia chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, nhưng mình đi theo đường nguyên tới đây như vậy, cũng rốt cuộc không thể quay về tôn gia cùng đường gia, dù sao đây cũng là hai người của mình, hảo huynh đệ. Quân hoạt tà ở cả đời này, tổng cộng cũng không có giao thiệp với mấy người bằng hữu, Càng không có huynh đệ nào. Lúc này đây, lại thật tâm chân ý nói ra ba chữ kìa. Quynh đệ, đây là một từ gì thường ấm áp. Quynh đệ là cái gì? Núi đau cùng nhau qua, biển lửa cùng nhau bước, áp lực cùng nhau gánh. có phúc chưa chắc cùng hưởng, nhưng nếu có hòa, thì cùng đảm đường. Quynh đệ Hai từ đầy không cần nói, chỉ cần làm. Tiếng vó ngựa cất lên, một con ngựa chạy như bay tới, càng chạy càng gần. Người cưới ngựa, trầu tóc bạc trắng, vóc người khôi ngô đúng là đường gia gia chủ. Đường vạn lý, đường lão gia tử. Đường lão gia tử hô một tiếng nhảy xuống ngựa, nhảy xuống trước mặt đường nguyên, vẻ mặt tức giận thở hổn hệ nổi. Người cái tên nghiệp chướng này, vẫn còn bức học vô thuật, không biết nặng nhẹ ư. Còn không theo ta trở về. Đường Nguyên Trục đầu lại nói, xin Gia Gia chờ một lát, đợi quân báo phụ được tế bái xong, con lập tức trở về quý tộc đường. Ngươi cái đồ hỗn trứng, con dám cọ kè mặt cả với Gia Gia ta. Đường lão gia tử tức giận đến trâu mép trùng trùng, xanh mặt vung tay lên. Gia Gia, con không thể theo ngài trở về, ít nhất lúc này không được. Đường Nguyên mấy năm gần đây, mặc dù đã từng trải qua nhiều tình cảnh, vẫn là có chút sợ hãi gia gia của mình, nhưng trời, hắn lại ngẩng đầu lên lấy lý để tranh luận. "Gia gia, người vì bệ hạ, có thể vào sinh tra tử, có thể không để ý đến gia tộc, không để ý tính tánh mạng, tùy thời đều có thể làm bất cứ chuyện gì, đó là bởi vì bệ hạ đối với ngài có ơn, lại có tình huynh đệ cùng vào sinh ra tử, tung hoành thiên hạ." Đây chính là tình nghiệp giữa nam nhân với nam nhân. Tôn nhi ta hiểu, nhưng người có thể vì bệ hạ làm bất cứ chuyện gì, thì ta vì tam thiếu cũng có thể làm như thế. Dạ dạ, các người có giao tình của các người, sinh mạng tương giao, mà chúng ta thì có sự kiên định của chúng ta, sinh tử không rời. Đường Nguyên nói chuyện, âm thanh tuy nhỏ, nhưng người khí là càng ngày càng kiên định. Cũng như cho đến bây giờ, người vẫn như trước kiên trì quy thuận triều đình. Bao nhiêu năm rồi, người cũng đều không thay đổi. Tôn Nhi cố nhiên khắp phục sự trung thành của người, nhưng người lại hy vọng cháu mình, này từng mai sợ đi làm một tên tiểu nhân bị ổi, để kẻ khác xem thường sao. Ôi! Đường Lão Gia Tử đột nhiên kinh ngạc nhìn Tôn Nhi của mình, cánh tay vùng lên trước cuộc cũng không hạ xuống nổi. Một hồi lâu, Lão Gia Tử thở dài một hơi thật sâu, chán nặng nổi. Nhưng người nào biết được lợi hại trong đó? Vừa rồi! Tam thiếu có nói với ta một câu, hảo huynh đệ. Đường nguyên nét mặt sáng lên. Ta đã từng có thân huynh đệ, huyết mạch trượt thịt, nhưng chưa bao giờ có một huynh đệ như vậy. Đây là người đầu tiên, có lẽ là người cuối cùng cũng không chừng. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người coi ta như bằng hữu, càng chưa có người nào đem đường nguyên ta coi như huynh đệ. Chỉ có Tam thiếu là người duy nhất. Vô luận là lúc trước hay là bây giờ, ta cũng nhận người huynh đệ này. Đường nguyên trầm thấp nổi. Ta nguyện ý cả đời, có một huynh đệ như vậy. Hắn nhìn đường lão gia tử thấp giọng nổi, tự như người đối với quân đệ vào sinh gia tử cũng là thế. Đường vạn lý kinh ngạc đứng đó, đột nhiên cảm thấy đứa cháu trước mặt lại xa lạ như thế. Lão luôn luôn xem đứa cháu này, sớm đặt thế đi, hết ăn lại nằm, không chịu tiến bộ, văn không được, võ không xong, cái gì cũng tệ. Cho dù lúc trước vì nguyên nhân quý tập đường mà bản thân coi giả cũng bất quá chỉ là con rối của quân mạc tà mà thôi. nhưng giờ khắc này lão lại cảm giác đứa cháu này thật sự đã trưởng thành, đã có thể được coi là một nam nhân chân chính rồi. thế nhưng chút cuộc hắn lại đứng về phía ngược lại với chính gia gia của mình. thở dài một tiếng, đường vạn lý, sắc mặt âm trầm có chút khó khăn say người lên ngựa, thấp giọng nói. Nguyên Nhi, con trốt cuộc đã lớn, đã có lựa chọn của riêng mình, tóm lại, con nên tự thu xếp. Đường già. Lão không có nói thêm gì nữa. Trên mặt thần sắc phức tạp, tự hồ cực kỳ vui mừng, lại tự hội như cực kỳ đau lòng, dường như mâu thuẫn đến cực điểm, phản phất có cái gì đó muốn nói, nhưng trước cuộc cũng không nói ra khỏi miệng. Cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, hai chân kẹp một cái. Con ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Đường nguyên nước Bắc chảy thành dòng, nhìn bóng lưng Gia Gia tiêu điệu trong gió, tóc bạc phất phơ hắn cắn chặt mùi, trong lòng âm thầm nổi. Thật xin lỗi Gia Gia, nhưng con cho rằng nhất định tôi không sai. Vạn Lý Quỳnh Quân Chiến Thiên đi nhanh tới, nhìn bóng lưng đường Vạn Lý lớn tiện nổi. Đường Vạn Lý ghim ngừa dừng lại, nhưng không có say ngựa lại, trăm dòng nổi. Quân Chiến Thiên, người hôm nay vì con báo thù, phát tiết hết ủy khuất. Trong lòng thoải mái, nhân người, từ bỏ hoàng cung phía trước, sẽ không có địa phương khác để cho người ngồi lên sao, ngoài trừ thoải mái bên ngoài, sẽ không ý nghĩa khác sao, sẽ không cảm giác được có một chút khó chịu sao. Quân chiến thiên nghiêm nghị đứng thẳng, chăm chạy lắp đầu. Đường quên, người không phải ta, có một số việc người không minh bạch. Ta biết người tâm lý không thoải mái, nhưng chuyện như vậy, ta cũng không muốn đúng sai hay thiện ác đối với lỗi lầm. Đều phải có một cái giải thích, bị oan khuất, có thể nào để yên, nếu ngươi là ta, thì sao? Đúng, ta không minh bạch, ta nghĩ ta như thế nào cũng không minh bạch, nhưng ta cũng rất không thoải mái, lại còn cực kỳ phẫn nộ. Đường vạn lý âm thanh lành lùng trầm thấp nói tin tưởng không phải chỉ một mình ta, tâm lý không thoải mái, những lão huynh đệ may mắn còn sống sót năm đó, chắc chắn tâm lý cũng không thoải mái. Những lão huynh đệ chết trận xa trường, bọn họ nếu có hiển lệnh lại càng không thấy thoải mái, bởi vì bị các ngươi làm nhục nhã. Chính thứ mà chúng ta liều chết chiến đấu để đội lấy. Thiền hương là của chúng ta, là chúng ta dùng máu cùng thịt đuổi lấy, là vô số xương trắng nơi chiến trường, đâm địa máu tươi. Quân chiến thiền, ngươi tử hỏi, chu trục châu xem, hắn thoải mái hay không thoải mái? Ngươi tử hỏi mộ dung phong vấn xem. Hắn thoải mái hay không thoải mái, người thử hỏi chính mình xem, người thoải mái hay không thoải mái. Về phần giải thích, sau chuyện đó, ta cho dù không rõ chẳng toàn bộ tin tức bằng người, nhưng cũng hiểu rõ công ích, cho nên ta hôm nay không mang binh đến đây, hoặc là có người xin lỗi người. Nhưng thiên hương lại là quê hương của chúng ta, là do vô số huynh để chúng ta đánh hạ. Đường văn lý lành lùng nổi, ta chỉ biết đến việc này, việc khác ta không biết. Càng không có hứng thú biết, quân chiến thiên thở dài. Không sai, lấy lời ngươi nói, thiên hương là của các người. Cái cách nói này ta không phủ nhận, càng không có tư cách phủ nhận. Quân bạc ta mỉm cười đứng ra nổi, đường lão gia tử. Nhưng ngươi tự hộ, lại còn nói thiếu vài người đi. Tin tưởng nếu không có vài người, thiên hương đã sớm không còn là thiên hương. Thiên hương không chỉ có của các người, cũng có của quân vô hối cha ta. Nhị thúc quân vô mộng. Tam thúc quân vô ý, đại ca của ta quân mặt ừ, nhị ca của ta quân mặt sầu, còn có hàng vàng hàng ngàn tướng sĩ chết trận tại thiên quan lĩnh, mười vạn anh linh, một màn này, ngày hôm nay, có lẽ các người nhìn sẽ không thoải mái, nhưng ta tin tưởng nếu bọn họ chứng kiến, sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Quân mặt ta cười cười khí thế mạnh mẽ nói, cho dù người nói có lý, nhưng ta đem chuyện thị phi này làm rõ ràng khắp thiên hạ, để cho người trong thiên hạ bình luận chuyện thị phi đúng sai này. Người đoán xem, mấy ông bạn già của người, có hay không, lại càng không thoải mái, bọn họ chưa chắc cũng giải thích giống như người đi. Đường vạn lý nhất thời yên lặng, lão mặc dù sau này chuyển sang chức quan văn, nhưng cũng từng là quân nhân, từng trải qua vô số chiến đấu, như thế nào còn không biết ý nghĩa quân nhân. Chỉ cần là người từng tham dự qua đại chiến năm đó, đại chiến, vô luận, là còn sống, hay là đã chết đi, lọc già tất cả đều đứng về phía quân già, lại càng minh bạch rằng. Chuyện này, nếu thực sự lưu danh hậu thế, thiên hương hoàn thất chính thức, để lại tiếng xấu muôn đời rồi. Quân nhân, trả giá cũng hy sinh, không cho phép kẻ tiểu nhân hãm hại vua tội. Mặc kệ cái tiểu nhân này là hoàng đế hay là bình dân, sau khi mưu hại trụ cột trong quân ganh như vậy, nhất định phải có một cái giải thích. Nếu không, không đủ để làm cho thiên hạ tinh phục. Quân mặt ta, miếm cười nói, ngài không cần sợ hãi, ta sẽ không làm như vậy. Bởi vì ta khinh thường làm như vậy, nhưng ta họ quân, là một phân tử quân già, cho nên quân mặt ta ta cũng sẽ không quá người, có thoải mái hay không thoải mái. Ta chỉ muốn làm cho bọn họ được thoải mái, tâm lý của ta cũng thoải mái. Hăng nội Làm cho cha ta và nhị Thúc, cùng với hai ca ca được thoải mái, làm cho vàng chiến sĩ hy sinh vô tội được thoải mái, làm cho những anh liên trích oan, không minh bạch được thoải mái, cho nên từng người được có lập trường riêng. Lý luận không thực tế khi đối mặt với thù hận, đều là nói không thông, chớ nói ngươi có thể nói hơn ta, cho dù ngươi có thể bao hoa chết tròe, nói đến mức ta cùng đường đuối lý, cũng là không có bất cứ ý nghĩa gì, khoảng nợ năm đó phải có người trả lại. Ánh mắt ưng của hắn như lợi kiếm, khí thế mạnh mẽ lành lùng, từng chữ từng chữ nói, mặc kệ ngươi là ai, cũng không quản hắn quyền cao chức trọng cỡ nào, nhưng nếu thiếu nợ, cuối cùng cũng phải trả. Đường vặn lý lắng lặng, trầm tư một hồi, đột nhiên một trôi quất lên mông ngựa, con ngựa, liền xông ra ngoại, chứ còn lại tiếng già nua thở dại, lên đên trong giỏ.